Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 184 mãi như phi gạch ngang mã như phi ta tới giúp ngươi giết chết tên ác nhân này lúc này háng tử trung hậu chợt gầm lên giận dữ theo sát sau lưng hai người một đao chém về phía ngâu ưng gạch ngang cút ngay ai bảo ngư nhúng tay Còn sen vào lão tử giết cả ngươi không đợi ngâu ưng ra tay. Mã như phi đã giận tím mặt vung kiếm. Nháy mắt điểm lên sống đao của hán tử. Đẩy văn ra ngoài. hắn muốn dùng lực lượng bản thân giết chết ngâu ưng. Làm sao cho người khác nhúng tay. Gạch ngang xuống tiểu tử. Đến lúc này còn nổi đấu. Thật khi dễ ngâu ưng này không tồn tại sao ngâu ưng đột nhiên quát lạnh một tiếng một đao chém ra, một đạo ô quan phóng mạnh về phía mã như phi, khí lãng cuồng bạo nháy mắt tách thành hai nửa. mã như phi giận dữ, ngô ưng, ngươi muốn chết trong tiếng rống giận. trường kiếm lướt qua một đạo hồ quan, hung hăng bổ lên chiến đao, phanh đao kiếm va chạm, nguyên lực mạnh mẽ lan ra khắp bốn phương tám hướng, mấy gốc đại thụ chung quanh đều trao đảo. Đá vụn nhánh cây bay tứ tán Khí thế hung mạnh Mã như phi vội vàng tiếp chiêu Nguyên lực không đủ Thân hình bật lui ra phía sau Chân khí hơi rối loạn Sắc mặt đỏ lên hiển nhiên nếm thiệt thòi không nhỏ Gạch ngang tiếp tục đón ta một đao lực phách sơn nhạc ngâu ưng không chút do dự Thân hình bắn lên Từ trên không trung bổ xuống Sắc mặt dữ tận Khí thế hung ác suy hắc sắc chiến đao đánh vỡ không khí Phát ra tiếng ô ô chói tai Từng luồn kình phong như long quyển phong đánh úp lại Thổi quét về hướng mã như phi Đem quần áo của hắn thổi bay tung tó Dưới một kích đáng sợ của ngâu ưng Nguyên lực trong thân thể mã như phi chấn động Khí huyết phù phiếm Khí thế lập tức rơi xuống hạ phong Gạch ngang hự Sợ ngươi hay sao thời khắc Mấu chốt mã như phi khởi lên tinh thần Trong ánh mắt hiện tinh quang Thúc đẩy nguyên lực trong thân thể Toàn lực truyền vào trên thân kiếm Gạch ngang kiếm thế tung hoành trường kiếm Xuyên phá không gian phát ra tiếng rít chói tai Không khí giống như mảnh vải bị cắt mở Đón lấy chiến đao Phanh đào kiếm va nhau. Hai cổ nguyên lực hung hăng va chạm. Không khí vạn vẹo kịch liệt. Ngay sau đó từng đạo hình khí cuồng bạo nổ bắn khuyết tán. Chém trúng nham thạch chung quanh. Cây cối cùng đá vụn tung bay tán loạn. Nhìn thật ghê người. Công kích của hai người nháy mắt dán chặt chung một chỗ. Nguyên lực cùng cuộn tuôn trào. Muốn đem đối phương đánh bại. Ngâu ưng liên tiếp xuất chiêu. Chiếm cứ thiên thời lại từ cao đánh xuống Lực lượng gia thành Còn chiếm cứ ưu thế địa lợi Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú Dù sao cũng là võ giải nhị chuyển trung kỳ thời gian lâu dài Không hề yếu nhược hơn Mã Như Phi Phanh phanh phanh phanh kỳnh khí mạnh mẽ không ngừng va chạm Chỉ trong nháy mắt kiếm thế của Mã Như Phi liền rơi xuống hạ phong Vừa có xu hướng suy tàn Đã bị ngâu ưng một đau bổ ra. Gạch ngang phốt đau khí cuồng bạo tung hoành đánh út tới. Trên mặt mã như phi lộ vẻ khiếp sợ. Bị đau khí đánh bay ngược ra sau. phun ra ngụm máu tươi. mặt như giấy vàng. Áo quần rách rưới. Gạch ngang ha ha. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Quả thực là chịu chết. Ta giết người còn nhiều hơn những kẻ mà ngươi gặp qua ngâu ưng làm sao buông tha cơ hội tốt. Thân hình vừa rơi xuống đất lập tức bắn ra. Bộ mặt giữ tận vung đao chém thẳng vào người Mã Như Phi. Gạch ngang hược, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Mã Như Phi đè nén thương thế, nín thở ngưng thần, nguyên lực lưu chuyển, suốt kiếm nhanh như chớp. Đinh đinh đinh. Vô số đa quan kiếm ảnh tung hoành trong núi rừng. Mã Như Phi kiệt lực ngăn cản công kiếp của ngâu ưng Nhưng vẫn liên tục tháo chạy Trường bào trắng tinh nhiễm lên máu tươi Vô cùng chật vật Trong núi rừng, Lâm Tiêu nhìn chầm chầm chiến trường Yên lặng quan sát Hiện tại tuy rằng Mã Như Phi rơi xuống hạ phong Nhưng chưa tới nông nổi cùng đường Hơn nửa hán tử trung hậu kia còn chưa ra tay Mã như phi tạm thời chưa bị nguy hiểm tính mạng Gạch ngang đáng tiếc ta tận lực tìm kiếm lâu như vậy Không nghĩ tới bị đệ tử hỏa vân tông đoạt trước Bỏ đi Bất quá chỉ là một võ giả nhị chuyển trung kỳ. Sợ dĩ ta tận lực tìm kiếm hoàn toàn muốn tìm kinh nghiệm chiến đấu mà thôi Tuy ngâu ưng đạt tới Nhưng kinh nghiệm chiến đấu đanh đá chung hoa Thật sự có giận dắt Nhưng ở nơi đây nhìn cũng như nhau Chút tiền thưởng kia cũng không đáng là gì Lâm tiêu yên lặng quan sát trong lòng suy nghĩ Càng ngu ngốc hơn chính là ngay từ đầu mã như phi thay vì có thể liên thủ với hán tử trung hậu kia Nhưng hắn vì thanh danh Vì ít lợi tự đặt mình vào hiểm địa Quả thật không ai ngu ngốc hơn nữa Gạch ngang đáng giận mã như phi làm sao cũng không nghĩ tới mình lại bị ngâu ưng áp hết hơi Vốn thực lực của hắn không yếu hơn ngâu ưng Chỉ là nhất thời sơ hở lập tức rơi vào hạ phong Với kinh nghiệm chiến đấu lão đạo của ngâu ưng Sao có thể cho hắn cơ hội đánh trả Gạch ngang còn không mau lại đây hỗ trợ Nhìn thấy mình không cách nào ngăn cản Hắn đành lớn tiếng nhìn hắn tử trung hậu kia gầm lên giận dữ Hán tử kia đang lặng lặng đứng yên một bên Nghe mã như phi chợt rống thoáng chút do dự Sau đó phi thân nhảy tới Gạch ngang vừa rồi ngươi không cho ta ra tay Hiện tại tiền thưởng bắt ngâu ưng ta muốn lấy bảy thành Hán tử đi tới gần bên nhưng vẫn chưa xuất thủ Chỉ lạnh lùng nói Gạch ngang ngươi Mã như phi tức giận Nếu chuyện này truyền đi ra Mặt mũi hắn đặt vào đâu nhưng bây giờ thế cục bất lợi Không cho phép hắn không đáp ứng Gạch ngang được Ngươi muốn thế nào thì cứ thế Sắc mặt mã như phi đỏ lên Giận dữ hết Hán tử nghe vậy Cũng không nói thêm lời nào Bổ nhào về phía trước ra nhập cuộc chiến Gạch ngang đáng chết Sắc mặt ngâu ơn dữ tận Chiến đao liên tục bổ về phía mãi như phi Muốn tranh thủ Giết chết hắn trước khi hán tử ra tay Nhưng mãi như phi Không ngừng tranh thủ thời gian Liên tục né tránh Gạch ngang ngươi cuốn lấy hắn trước Ta nghỉ ngơi một chút sẽ lập tức ra tay Mã như phi thở hồng hộp Lấy ra một bình ngọc đổ ra Hai viên đan dược chuẩn bị sử dụng Trong nháy mắt hắn cúi đầu Một đạo lệ mang trong mắt lón lên Gạch ngang hừ Dám áp chế ta Chờ hai ngươi lưỡng bại câu thương ta mới ra tay Đến lúc đó cùng giết các ngươi Ai dám áp chế ta? Ta sẽ cho hắn hối hận cả đời. Gạch ngang mau lui lại nhưng hắn còn chưa kịp nuốt đen dược. Hắn tử đột nhiên quát to. Chỉ thấy nháy mắt Mã Như Phi thối lui. Ngâu ưng đã theo sát phía sau. hiển nhiên không muốn để Mã Như Phi hồi phục lại khí lực. Liều mạng oanh khai hắn tử sau đó bổ thẳng về hướng Mã Như Phi. Gạch ngang phế vật Mã Như Phi thở hỗn hển. Không kịp dùng đan dược Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo màn kiếm ngăn cản công kiếp của ngâu ưng Cùng lúc đó hán tử đã đuổi tới nhanh như chớp, Chiến đao điên cuồng bổ thẳng về phía ngâu ưng Mã như phi thở vào một hơi trong lòng vừa trầm tĩnh lại Đột nhiên Gạch ngang hư chiến đao của hán tử giữa đường chuyển biến Nhanh như chớp đi tới trước ngực mã như phi